Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em Tôi tin hoa sẽ nở trên cát Ánh sáng sẽ xuất hiện ở cuối cánh rừng Vùng đất ấy rồi sẽ có ngày đổi thay Đây chính là câu nói của những người thợ cạo mũ cao su Đã nói với sự hy vọng và đồng lòng Vượt qua khó khăn tại rừng cao su Linh Dương Khu rừng có từ thời Pháp thuộc này và đã trải qua quá nhiều biến cố của những thân trầm lịch sử. Ngày hôm nay, xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện mang tựa đề Quan hồn rừng cao su của nữ tác giả Khả Hân. Dị chuyện thuật lại biến cố đã xảy ra với hai cô gái tên Tâm và Phúc khi hai cô đến rừng cao su Linh Dương này để xin làm thợ mủ thời vụ, với mong muốn ban đầu là để kiếm thêm thu nhập để đỡ đần gia đình khi bước vào năm lớp 12 cuối cấp. Những dị tưởng ẩn tàng trong rừng cao su Linh Dương Đã cho ta thấy tâm linh không phải là điều huyễn hoặc Quý anh chị em ở Youtube kênh Chuyện Ngọc Lâm Xin trân trọng quả bời chiếc xe đạp lăn từng vòng đầy nặng nề, dài mức trên con đường mòn dẫn vào rừng cao su linh dương. Người trên xe là hai cái dáng gái nhỏ bé. Phụng đạp xe, còn ngồi ở phía sau chính là Tâm, cô bạn hàng xóm. Cả hai vừa mới kết thúc học kỳ 1 đầy căng thẳng của lớp 11. Đây có thể nói là khoảng thời gian quan trọng nhất quãng đời của học sinh. Bởi chỉ còn mấy tháng nữa thôi là cả hai sẽ lên lớp 12, cửa ngõ vào đời. Phụng thì ham học lắm, gia cảnh cũng không có điều kiện để cho cô tham gia vào những buổi học phụ đạo hay những lớp gia sư, thế nhưng thành tích học tập của Phụng không lúc nào là khiến cho gia đình cô không phải khỏi tự hào. Còn Tâm thì có chút khác biệt, cô không học giỏi và cũng không có ước mơ lên đại học. Mục tiêu của Tâm chỉ là có một công việc ổn định, rồi vài năm sau thì chồng và con, như vậy là xong. Và cả hai hiện tại đều có chung một điểm, đó là cần tiền. Phụng phải chuẩn bị để mua sách vở cho học kỳ mới. Còn về phía của Tân thì cô đơn giản muốn kiếm tiền để sắm sửa quần áo, nhuộm lại màu tóc mới, nếu còn dư giả thì mua thêm ít kem dưỡng da về. Dạo này nhiều thanh niên trong làng để ý đến cô lắm, vậy nên tâm lại càng phải trở nên xinh đẹp hơn. Sau mấy ngày tìm kiếm, thì cả hai nghe đồn ở vườn cao su Linh Dương này đang tuyển người đi cạo mủ cao su. Cái tên Linh Dương thì không còn xa lạ gì với dân ở trong vùng này nữa, bởi chủ của nó là chính là ông Đại gia Lê Minh Dương. Ông này từ sau khi giải phóng thì lên đây làm kinh tế mới, với tầm nhìn của mình, ông vay mượn rồi mua hết đất đai xung quanh, tận dụng luôn vườn cao su có từ thời Pháp đã để lại cho tới bây giờ. Hơn 30 năm đã trôi qua, cái tên Linh Dương nổi lên như một cái đế chế trong lĩnh vực này vậy. Không những thế, người được tuyển vào làm trong này thì ngoài lương được hưởng cao hơn những ở nơi khác, họ còn được ông Dương cấp cho bảo hiểm y tế cũng như là bảo hiểm cả lao động. Nếu có chẳng may xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thì còn được bồi thường một khoản khá khá, như vậy cũng là một điều an ủi lớn lao. Phúc lợi tốt nhất thiên cũng là đồng nghĩa với việc chẳng dễ dàng gì để chấp nhận được, nhất là với hai cô học sinh chưa đủ 18 tuổi như Phụng và Tâm đây. Nhưng mà nói gì thì nói, càng khó thì cũng càng nên thử vận may của mình mà. Đạp thêm một lát nữa thì hai cô cũng tới nơi. Cách cổng của vườn cao su lớn lắm, in hai hàng chữ linh dương to đùng ở bên trên. Trong lúc đang loay hoay không biết phải làm như thế nào thì từ bên trong một người bảo vệ bước ra hất hàm hỏi. Ê, hey, hai đứa đi đâu vậy? Phụng có tính nhút nhát nên ấp úng, cũng may. Người bạn đồng hành của cô lại khá nhanh nhảu, tâm nói ngay: "Ở dạ thứ chú, ở cháu đi xin việc ạ." Người bảo vệ nheo mắt nhìn hai cô rồi hỏi thêm: "Có đủ tuổi chưa đấy?" "Dạ tất nhiên là đủ rồi ạ. Cháu 20, còn bé này mới 19 ạ. Sợ quá tuổi có chồng luôn rồi ấy chứ." "À, được rồi, thế cứ vào trong đi, đi thẳng rẽ trái là gặp văn phòng của quản lý ngay, vào trong đó rồi hỏi nhé." "Dạ vâng ạ." à cháu cảm ơn chú. Ạ. Nói xong, tâm đưa tay kéo phụng đi vào thật nhanh bên trong, lúc tách ra khỏi sự chú ý của người bảo vệ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net